các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Về đúng vị trí của kẻ ăn người ở trong nhà. Bà Minh Tâm đi rồi, còn mấy người khách nữa nhưng thầy Chấn Quốc tiếp rất nhanh bởi tất cả chỉ đến để đổi số. Nghĩa là thầy cho họ số may để đánh đề, nhưng không trúng thì họ đến xin đổi số khác. Mỗi lần đổi như thế thầy chỉ tính rẻ có 15.000 mà thôi. Có người đổi cả năm trời vẫn không trúng mà vẫn kiên trì theo đuổi đến gặp thầy liên tục không bỏ cuộc. Thầy để ý thấy hầu hết những người nuôi số của thầy đều không trúng, người trúng duy nhất và đều đặn nhất chính là thầy. Khoảng 7 giờ tối, sau khi người khách cuối cùng ra về, thầy Chấn Quốc Bảo thị Thuần ra đóng cửa nghỉ sớm vì thầy định đi coi hát. Tụ điểm văn nghệ gần nhà có buổi trình diễn hài kịch rất vui, thầy muốn dành một buổi để giải trí. Thầy vươn vai, ngồi gũn người, lấy thuốc con mèo ra hút. Thầy Lim Jim nhìn hộp thuốc, ngắm nghía cái bật lửa mạ vàng lóng lánh và bâng khuâng nghĩ đến bà Minh Tâm. Bên ngoài, chị Thuần vừa đưa tay kéo cánh cửa sắt thì có ba người đàn ông xông đến chặn lại. Trời còn sáng rõ, phố chưa lên đèn. Chị ngước lên nhìn và giật mình thấy cả ba khuôn mặt đều đen đọi và ánh mắt toát ra vẻ dữ tợn. Chị run run nói: À tha hygge rồi. Các uh, các ông ngày mai trở lại. Cả ba không thèm quan tâm đến lời chị, hung hăng bước hẳn vào nhà. Một gã gạt chị Thuần sang bên cạnh và nói bằng giọng khinh bỉ. Anh em chúng tôi cần thầy giao cho một quả ngay tối nay, xem lành giữ thế nào để đến sang mai thì sợ nhỡ việc mất. Nói xong, gã nhìn chị nhe răng cười. Chị Thuần để ý thấy gã bị lé một mắt và ngón út của bàn tay trái bị cụt mất một đốt. Chỉ phân vân nói: ờ, "Nếu thế thì thì cho tôi vào tươi tươi với thầy đã. Cảm phiền các ông chờ một lát ở đây nhé. Các ông có việc khẩn trương thì chắc thầy sẵn sàng tiếp các ông." Vẫn gá mắt lé bảo chị: "Chả cần thưa với bẩm gì cả. Cô cứ việc vào lo việc của cô đi để mà các anh em chúng tôi." Lập tức gã quay lại khép mạnh cánh cửa sắt, cài then trong. Rồi cả ba sâm sằm vén bức màn bước vào chỗ làm việc của thầy Trấn Quốc. Chị Thuần lo âu cất tiếng gọi: "Ông ơi, có khách ông ơi." Chị vừa dứt lời thì thằng mắt lé chộp lấy cổ áo chị, kéo mạnh và bảo: "Vào ngồi yên trong nhà, câm cái mồm mày lại, mày kêu một tiếng tao cắt cổ." Chị Thuần tái mặt, lủi nhanh vô trong. Chị đoán không sai Ngay từ lúc vừa nhìn thấy họ, chị đã ngờ ngợ thấy họ không phải là những khách hàng bình thường đến coi bóng. Giờ thì đã rõ, họ là bọn trấn lột đến tống tiền ông chủ của chị. Thầy Chấn Quốc vừa xuống nhà đi tiểu, thầy vừa bước lên nhà vừa kéo phẹp mắt kia. Bóng thầy đứng khựng lại, chớp mắt nhìn ba gã đàn ông và chỉ trong khoảnh khắc, mặt thầy tái nhợt hẳn đi như người bất ngờ bị trúng gió. Thầy buột miệng kêu lên Ok, Trần. Sao sao mày biết tao ở đây? Trước bàn làm việc của thầy có hai cái ghế, gã mắt lé cùng một đàn em tự tiện ngồi xuống. Đứa thứ ba thì đứng khoanh tay tựa lưng vào vách. Thầy Trần Quốc run rẩy tiến lại, đứng ở đầu bàn. Gã mắt lé, tức là Trần Lé, mặt mũi cô hồn nhất, khoác áo da đen khinh khỉnh lên tiếng. "Tưởng mày trốn ở đâu, hóa ra mày chui vào cái hốc này." quả đất tròn này lanh quanh rồi cũng gặp nhau. Đứa đứng tựa vách gật đầu tiếp lời. "Giỏi, ông phải phục mày biết phát huy sáng kiến. Thằng báo du thử du thực bỗng dưng bây giờ biến thành thầy trấn quốc 20 năm danh tiếng ở Hồ Tây." Tai thật. Chứ. "Có biết Hồ Tây với chủ trấn quốc nằm ở chỗ mẹ nào đâu mà cũng bày đặt. Nghe bảo dạo này mày hái ra tiền, mỗi ngày bỏ túi cả trăm đô Mỹ." Chúng tao tạt vào thăm và có nhờ mừng cho mày. Thầy Chấn Quốc cố lấy lại bình tĩnh, ấp úng phân trần. Tao tao nói thật, cái chuyên hàng ấy là tao bị công an đuổi bắt, tịch thu hết cả vốn lẫn lãi. Tao phải tao phải trốn vào tận trong này mới thoát thân. Rồi rồi để để tránh bị theo dõi, tao phải đổi lý lịch lấy tên là Chấn Quốc để che che mắt công an. Lời giải thích của thầy Chấn Quốc dĩ nhiên không thuyết phục nổi Trần Lé và đồng bọn, trái lại càng làm chúng ưa gan hơn. Trong khoảnh khắc, cả ba đứa nhớ lại mấy năm rong ruổi đường trường buôn lậu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net